Xin chào tất cả các quý vị khán giả của trở lại kênh youtube MC Thanh Bình Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả Tập số 33 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Thanh Bình thành tật xin lỗi quý vị khán giả vì đã gián đoạn cuốn tiểu thuyết này khá lâu Cũng bởi vì một số những yếu tố về sức khỏe Hiện tại thì sức khỏe đã khá ổn định Thì Thanh Bình sẽ tiếp tục uh, ra chuyện để phục vụ quý vị khán giả Đật mong quý vị khán thính giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng với Thanh Bình với nhiều những tiểu thuyết hay và ý nghĩa mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe buổi dùng chính của tập số 33 cuốn tiểu thuyết Thổ Đoạn Quan Trường. Về vấn việc Điên Ngọc ngáng ngửa, Mã Bản Quý chỉ có thể cung cấp tin bên ngoài, nhưng dù là Mã Bản Quý hay Cao Động Để có thể xác định Đây là người gài bẫy cho Điên Ngọc chui vào Phải biết Điên Ngọc rất tẩn thận Mặc dù quan hệ với mấy người phụ nữ Thì có người biết Nhưng không có chứng cứ Cũng may Điên Ngọc còn có bản lĩnh Che thoát khỏi vực thẳm Giữ lại cơ hội Đây có thể nói là thủ đoạn rất cao của y Quả nhiên Mã bản quý vừa đi Dù Minh Phú thông báo hắn đến phòng hội nghị số 2 Của ủy ban huyện họp Cả đồng biết đây là giao công việc cho hắn. Buổi họp này kéo dài tới tám giờ tối mới kết thúc. La Đại Hải thông báo quyết định bổ nhiệm của hội nghị thường ủy Đại hội đại biểu nhân dân miễn chức của Điền Ngọc, đồng thời bổ nhiệm Cao Đông làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. Đồng thời, y thông báo về việc phân công công việc của hội nghị thường vụ huyện ủy do Lưu Vịnh Trung tạm thời phụ trách mới mảng trước đây do Điền Ngọc phụ trách như tài chính, nhân sự, pháp chế tiếp dân. Phó chủ tịch Vi Biểu phụ trách mảng nông nghiệp như lâm nghiệp, chăn nuôi thủy lợi. Đây vốn là mảng công việc do Phan Viên Triều phụ trách Hòa Lâm là huyện nông nghiệp Nên công tác nông nghiệp càng thêm quan trọng Các phó chủ tịch là thương vụ huyện ủy Đều phụ trách mảng này Vi biểu mặc dù không vào thương vụ Nhưng nhận mảng này cũng là bình thường Nhưng một mảng mà vi biểu phụ trách Cũng bị đẩy đi Phó chủ tịch Miêu Nguyệt Hoa Vốn phụ trách công tác văn hóa Cũng giao mảng khoa học kỹ thuật ra Lại tiếp nhận mảng xây dựng và đất đai Mà một phần công việc của vi biểu là giao thông an toàn lao động, thu hút đầu tư cùng với bằng khoa học kỹ thuật của Miêu Nguyệt Hoa được giao cho Cao Đống. Đây là quyết định của hội nghị Thường vụ hiện ủy, bây giờ họp thường trực ủy ban chỉ là thông báo mà thôi, tin của má bản quý khá nhạy bén và chính xác, cho nên khi La Đại Hải thông báo, Cao Đống không có phản ứng gì. Khi La Đại Hải hỏi Cao Đống có ý kiến gì không, hắn nói chấp hành quyết định của tổ chức. La Đại Hải cuối cùng nhấn mạnh và đưa ra vài yêu cầu cụ thể nhất năm mằng mà cao đâng phụ trách là đại hải hy vọng cao đâng phát huy tính năng động, cố gắng trong 3 năm cải thiện hệ thống giao thông hòa lầm, đồng thời cố gắng thúc các công ty tiến vào phát triển kinh tế hòa lầm. Cao đâng về chỗ ở rồi, nhìn bản danh sách trong tay, đây là số điện thoại liên lạc với lãnh đạo các phòng ban và ban phụ trách. Nhìn qua có một loạt như phòng công nghiệp, chi nhánh điện, phòng giao thông, phòng thương phòng an toàn lao động, thêm cả mấy đơn vị như bưu điện, chi nhánh công ty thuộc lá. Cao Đông xem một chút đôi không có hứng thú. Mấy ngành này mặc dù không ít Nhưng bây giờ không có nhiều ý nghĩa đối với hắn Chủ tịch Cao Ngày chưa ăn gì sao Cao Đông đưa mắt nhìn Thì thấy mấy món ăn rất ngon ở trên bàn Hắn không khỏi thấy đói Cảm ơn tiểu thường Cao Đông nói Từ văn phòng về Cao Đông cẩn thận suy nghĩ xem Làm như thế nào mơ cục diện Ba ngành công nghiệp giao thông Thú đầu tư liên quan tới nhau Nhưng hòa lầm không có công nghiệp trụ cột Theo má bản quy nói Chỉ có một nhà máy thiết bị nông nghiệp Một công ty xây dựng và nhà máy gia công đều đang sống dở chết dở Làm thế nào để bọn họ không bị phá sản Là câu hỏi rất khó trả lời Nếu theo ý của Cao Đông thì Bán ra hoặc tặng cũng được Chỉ cần đủ tác nhận nhân viên nhà máy là được Như vậy các công ty này Có thể đi theo hướng của Sơn Đông Nửa bán nửa tặng hoặc cho không cũng được Trong qua các bạn không cần phải tham gia vào mấy công ty này làm gì. Cũng không phải phi công suy nghĩ về sự sinh tồn của công ty. Nhưng cao đồng biết đây không phải huyện Hoa Dương. Đây không phải giang khẩu. Quan niệm ở đây không thể so sánh với Ando. Ngay cả thị ủy cũng không định thực hiện chính sách này. Mình mới đến thì sao có thể đưa ra vấn đề này? Với không phải thành kẻ bị bao người chỉ tích sao? cao đồng mặc dù còn trẻ nhưng không hề bồng bột. Hắn muốn đột phá ở phương diện khác, tạo trụ cột, sau đó đẩy mạnh cải cách. Nhưng điểm đột phá là ở đâu? Thường Quế Phân rất cẩn thận, đứng ở cửa mà nhìn vị chủ tịch cao, nghe nói chạy nhất từ trước đến giờ của Hoa Lâm. Nghĩ đến mẫu đàn nói vị chủ tịch huyện này khá thân thiện, còn thích nói chuyện, thường Quế Phân không khỏi suy nghĩ. Hà Xuân Mai nghe nói là như vậy nên bị chủ tịch Điền hấp dẫn lên giường. Chủ tịch Điền là người thích kể chuyện xưa, Có đôi khi ăn cơm với Hà Xuân Mai Cuối cùng nghe nói Hà Xuân Mai còn sinh con cho chủ tịch điện Bây giờ không biết đi đâu Nghe nói là nên linh lăng Có người nói là lên tỉnh thành Cả đồng ăn rất ngon Trưng đáng chín tới Cả đồng đúng đã đói Hồi nghị mãi mới kết thúc Mọi người không có hứng thú tụ tập nên tự về nhà mình Cả đồng uống hết bát canh Rồi vỗ vô bụng Lúc này hắn thấy thường quê Vân còn đứng ở cửa Nên nói Tiểu thường, cô đứng đó làm gì Ngồi đi Không cần đâu Chủ tịch cao Ngày ăn xong rồi em dọn bát đi Thường quê Phân thấy đối phương nói chuyện khá thân thiện Nên trong lòng càng thêm lo lắng Cô vội vàng đi lên dọn bàn. Cả đồng có chút khó hiểu Hắn phát hiện hai cô gái phục vụ mình Đều có vẻ sợ sệt Chẳng lẽ mình đáng sợ vậy sao Cô sao vậy Không không sao à em rất tốt Thường quê Phân thấy cả đồng nhìn mình Thì tim càng đập mạnh hơn, mặt nóng bừng. Chủ tịch Cao không làm gì mình chứ. Chẳng lẽ nói người từ tỉnh tới đều như vậy? Thấy thường quỹ phân giọt mát mà như thỏ gặp coi vậy. Cao đồng không biết nói gì. Chẳng qua hắn rất nhanh dồn sự nghĩ vào việc mở đất cuộc diện như thế nào. Quốc lộ một năm của tỉnh đã được đưa vào kế hoạch của Ban Quân Hoạch Tổng hợp hồi năm trước. Mặc dù là con đường quốc lộ nối thông Đông sang Tây. Nhưng khối lượng xe tải đi qua quá nhiều. Không được bảo dưỡng nên xung cấp nghiêm trọng Hơn nữa việc xây dựng hai đường cao tốc kia càng làm cho tài chính giảm đi Đường càng lúc càng xấu khiến xe cộ đi lại ít hơn Điều này làm người của Vĩnh Lương và Ninh Lăng rất phản đối Trong đại hội đại biểu nhân dân tỉnh năm nay Đại biểu của hai thị xã đã yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh vừa làm hai đường cao tốc kia Đồng thời phải chú ý xây dựng giao thông khu vực khó khăn Cho nên năm nay, Sở Giao thông dự định đưa ra việc cải tạo hoàn toàn quốc lộ 915. Quốc lộ 915 chạy từ Thổ Thành qua Ninh Lăng đến Tào Lập, nhưng Hoa Lâm lại ở phía Bắc, thị trấn Tân Bình Cách huyện Thành Hoa Lâm không đầy 23 km. 23 km này mặc dù là đường nhựa nhưng nhiều năm không sửa chữa nên đã xuống cấp. Ngay cả tướng quận Hoa đưa cả đồng tới đây cũng không nhịn được mà mắng. Đầu này bảo sao thị ủy cũng tổ chức và nhà đầu tư tới Hoa Lâm Nhưng bọn họ sợ vì vấn đề giao thông nên bỏ hết Chứng ngại lớn nhất là 23 km đường từ Tân Bình tới Hoa Lâm Mà Hoa Lâm chạy mãi về phía đông tới thị trấn Hà Khẩu Còn có 35 km Con đường này đã xuống cấp Đây vốn là con đường rất quan trọng nối Hoa Lâm và Tân Châu Nhưng vì đường xấu, xe cộ không thể qua lại Đến hầu hết, xe từ Tân Châu đến Ninh Lăng phải đi vòng qua Vĩnh Lương Giao thông vẫn ngăn cản sự phát triển của Hoa Lâm Nhưng phát triển giao thông phải đầu tư lớn chỉ dựa vào hoa lâm và ninh lăng đầu tư là không thể chịu được hơn nữa muốn cải thiện giao thông không chỉ dựa vào mình hoa lâm mấy huyện khác như thường hóa phong đình thụ thành thậm chí ninh lăng cũng phải sửa đổi nhưng tài chính của ninh lăng chỉ có như vậy hàng năm phải đảm bảo trả lương cho nhân viên vậy đâu ra tiền mà làm đường cả đồng hít sâu một hơi đã tìm được chướng ngại đó là giao thông mà đoạn từ trung tân bình tới thị trấn thành quan thông từ ninh năng tới hoa lâm càng quan trọng nhất Hắn muốn pha vớ cục diện Thế đầu tiên phải giải quyết vấn đề này Chỉ sợ đám người la đại hải Thậm chí chi trường Đều đang nhìn chăm chăm vào mình Bọn họ cũng nhờ mục đích thị ủy Đưa Cao đông tới hòa lầm để làm gì Thậm chí còn để chống một chức vụ Thương vụ huyện ủy dành cho cao đông Nếu như hắn làm tốt công việc Lão Du có hứng thú đi với tôi Chạy quanh các nơi không Văn phòng ủy ban có 3 phó tránh văn phòng Ngoài Du Minh Phú Đa Thì cô hai vị còn lại là Cao Đông không quen. Tránh văn phòng huyện ủy, quân Minh Hy lại phụ trách toàn cục. Cao Đông cẩn thận quan sát hai vị kia đi lại khá gần với Lêu Vĩnh Trung và Vi Biểu. Thật ra, du Minh Phú lại không được quá nhiều người thích. Chủ tịch Cao muốn đi đâu ạ? du Minh Phú mặt sáng lên và đứng dậy. Từ Tân Bình tới Hạ Khẩu, tôi định chạy dọc tuyến này xem một chút. Bình thường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện nhận chức Thì đều được bố trí một nhân viên văn phòng đi cùng Mặc dù chưa nó là thư ký Nhưng trên thực tế cũng là thư ký Tòa đồng còn trẻ như vậy Thì nếu chọn người lớn tuổi một chút Sẽ không hợp Nhưng sinh viên mới tốt nghiệp ra Thì huyện không sẵn Được Lão Du này không có bản lĩnh gì Nhưng tôi quen đường bên Hòa Lâm Chẳng qua hôm nay văn phòng hình như không còn xe Chủ tịch Liêu lên ủy ban thị xã Chủ tịch Miêu lên thị ủy Dù Minh Phú có chút khó xử. Hay là sáng mai ngài nói với tránh văn phòng uông là mình cần xe. Huyện ủy ủy ban hoàn lâm có không ít xe nhưng muốn từng lãnh đạo đều có xe để dùng thì không dễ. Bên ủy ban huyện thì ngoài chủ tịch có xe riêng, còn đâu chỉ còn hai xe Santana và một xe 16 chỗ cũ. Hai xe Santana thì có một xe điền ngọc trưng dụng, bốn phó chủ tịch huyện khác chưa nhau một xe. Còn xe 16 chỗ dùng để nhân viên ủy ban đi công tác. Chẳng qua người của ủy ban đều biết xe này đi đất sóc, bọn họ thả đi xe đạp hoặc đi xe buýt cũng không đi xe này. Xe đó đang đi không chừng xe chết máy, nếu ở chỗ mà không có sóng điện thoại thì toi Ô, cao đông gần đa, hắn không ngờ lại gặp vấn đề này. Phòng giao thông có xe không? Tôi không rõ. Dù minh phú biết, trường phòng giao thông Ngư Đức Phát là một kẻ rất kiêu ngạo, phó chủ tịch huyện bình thường thì y không để mặt. Từ đó ở huyện Ngưu Đức Phát chỉ nề mặt Châu Chỉ Trường, La Đại Hải cùng với Phương Chỉ Quốc. Chẳng qua mấy lần bị Điện Ngọc làm khó dễ nên nề mặt thêm tiên này. Dù là Phó Chủ tịch Lê Vĩnh Trung phụ trách trực tiếp cũng không sai được. Được rồi, tôi gọi cho trưởng phòng giao thông. Cả đồng cũng cảm thấy phòng giao thông không dễ tiếp xúc. Cả đồng về văn phòng mình. Văn phòng Ủy ban sau khi hỏi ý kiến của hắn đã chuyển văn phòng trước đây của Điện Ngọc sang cho hắn dụng. Điện Ngọc vốn nên làm phó chủ tịch thường trực huyện Thì được đổi phòng Nhưng y vẫn ở phòng cũ Sau khi Điện Ngọc bị đình chỉ công tác Thì căn phòng này là nơi ít người qua lại Cả đồng thật ra rất hài lòng ký văn phòng ở một góc cách xa với mấy vị phó chủ tịch huyện khác Lại được bóng cây che cho nên mùa hè rất mát Cả đồng bỏ máy xuống mà rất buồn bực Nhưng suy nghĩ một chút nên nhịn xuống Tiền ngưu được phát kia đúng là kiêu căng, Mày họp hay không thì có liên quan gì với nhau Hắn nhấn đằng nhấn lợi, phòng giao thông mà không đeo ra được chiếc xe nào. Đây trừ khi là làm kho phó chủ tịch huyện mới tới là hắn đã. Cả đồng không thể tưởng tượng ra lý do nào khác cả. Trong điện thoại, hắn đã muốn phát tác, nhưng hắn biết thời cơ chưa thích hợp. Hắn biết Nghiêu Đức Pháp có quan hệ rất động ở huyện này, có quan hệ khá tốt với Châu chỉ Trường, lại cùng quê với Phương chỉ Quốc. Còn có quan hệ họ hàng gì đó với La Đại Hải. Đây là điều hắn biết được từ chỗ máu bản quý. Hắn dù có mắng cũng không ăn thua Người ta không để ý thì sẽ không để ý Lão Ngưu Ông nói với ai đó Trường vòng giao thông huyện Phong Đình ngồi bên hỏi Còn có thể là ai chứ Một tên kiêm nhiệm chức phó chủ tịch huyện mà thôi Nghe nói từ trên sở xuống Ngưu được phát không nhịn được tắt máy Ở sở à Được đó Qua đó bên ông có lẽ lấy được vài hạng bục thì sao Được rồi Tôi đã hiểu Chẳng phải nhân vật lớn gì cả Ông ghi xem đám cán bộ này bị đầy xuống nơi nghèo khó nhất huyện thì có năng lực gì? Không chừng bị lãnh đạo sợ đá đít Ngô Đức Phát cười nói Tôi đã hỏi qua cục trường lục Ý nói cũng không nghe thấy tin gì trên tỉnh Trong thời gian này cũng không có hàng mục gì Bây giờ tỉnh đang dồn hết tâm trí vào hai đường cao tốc Việc sửa quốc lộ 915 bên Ninh Lăng chúng ta chắc phải dừng lại rồi Ờ ông nói cũng đúng Bị đầy đến Ninh Lăng thì đâu ra là nhân vật lớn chứ Nếu không sao không chạy tới mấy nơi như Miền Châu, Kiến Dương Hoặc kém ra cũng là Tân Châu Đường Giang Đối phương thấy Ngựa Độc Phát Phân tích có lý nên nói Quản mới lên thừng hay đau uy Cẩn thận đó Cái này có gì phải lo Hắn nói muốn xuống xã xem tình hình đường xã Muốn người đi cùng Nhưng lại muốn phòng tôi bỏ xe ra Đường đường phó chủ tịch huyện mà không lấy được xe của huyện Như vậy mà còn muốn lập uy sao Được Hắn muốn lập uy thì phải lấy gì thực tế ra đi, nếu không sẽ bị mọi người cười cho. Ngưu Đức Phát có chút thinh thường mà nói, đến Ngọc trước đây một mình chiếm một xe Santana mà không ai dám nói gì, bốn phó chủ tịch huyện khác tranh nhau một xe, nếu gính chung là thương vụ huyện ủy thì cũng có gì hơn, cũng phải đứng sang bên. Bây giờ một thằng phó chủ tịch huyện vừa mới tới lại muốn phòng giao thông này bỏ xe ra, xem ra cũng chỉ là thằng tới ngồi chờ quá độ mà thôi. Đúng thế, Không bản lĩnh thì đừng đa vẻ, có giỏi kéo hạng mục, kéo tài chính xuống, mọi người sẽ coi là ông lớn. Trường phòng giao thông Phong Đình có lẽ cũng bực tức đám cán bộ phai xuống cơ sở đèn luyện nên khinh thường nói. Mấy năm trước chỗ tôi cũng có một cán bộ trên sở phai xuống, làm phó bí thư chỗ tôi, người ta khá thành thật được nửa năm nhưng không kéo được hạng mục, tài chính gì về. Vì thế y liền về tỉnh Nửa năm kết thúc mà hầu hết các bí thư Chủ tịch giám và trưởng phòng ban huyện tôi Không biết có người này làm phó bí thư Như vậy cũng tốt Ít nhất không gây loạn cho chúng ta Ừ Loại người như vậy cho gặp khó hai lần là biết điều ngay Ông mà nể mặt hắn Hắn lại nghĩ mình là bí thư chủ tịch huyện ngưu Đức phát cười nói Tôi nói với hắn là đang họp không đành Về phần xe thì xuống xã hết rồi Hắn nếu đành thì đợi xe về rồi nói tiếp Ngưu Đức Phát đang đặc ý, thì Cao Đông đang tức muốn đổ phổi. Thằng Ngưu Đức Phát quá kiêu căng, nhưng mình bây giờ chỉ có thể nhịn, không có xe, mình chẳng lẽ sẽ cùng Du Minh Phú đi xe khách sao? Nghĩ vậy, Cao Đông liền động tâm, việc này cũng được mà, ít nhất hôm nay cũng có thể chạy được tới Tân Bình mà. Khi Cao Đông đưa đại yêu cầu muốn cùng Du Minh Phú đi xe khách, Du Minh Phú há hốc mồm không thể tin, ý không thể tưởng tượng được vị Chủ tịch Cao này muốn làm gì. Bên ủy ban huyện không có xe Xe của văn phòng ủy ban cũng phải ra ngoài Phòng giao thông cũng không có xe Cào đồng mới tới Nên chưa tạo được quan hệ tốt với các phòng ban Bên dưới nên không trách được ai Nhiều lắm chỉ là tức ngữ được phát mà thôi Nhưng không đến mức Bắt buộc phải xuống giã trong hôm nay sao Nhưng thấy cào đồng rất bình tĩnh Dù mình Phú biết Mình mà từ chối thì sẽ mất địa vị Trong mắt vị chủ tịch cao này Đừng nói là đi xe khách Dù là đi bộ cũng phải đi du Minh Phú không nói nhiều Mà cầm cặp đi theo Cao Đông ra ngoài Lên xe khách Cao Đông và Du Minh Phú ngồi dưới cùng của xe Cao Đông đột nhiên nói Lão Du Anh nói sao người được phát lại kêu găng như vậy Du Minh Phú không ngờ Cao Đông đột nhiên hỏi như vậy Nên gần ra một chút rồi mới nói Chủ tịch Cao Bởi vì y là trường phòng giao thông Chẳng những có quan hệ mật thiết với lãnh đạo huyện Nghe nói y cũng có quan hệ tốt Với lãnh đạo cục giao thông thành phố Có hàng mục gì cũng có thể dính tới một chút Lãnh đạo coi trọng y chính là nhờ điểm này Vì y trời sinh đã kêu càng Hay do ngồi ở vị trí trưởng phòng giao thông nên mới vậy Dù mình vốn có thể nhìn ra Người được phát kia đã bị chủ thịt cao bực tức Trong lúc nhất thời không biết nói gì Chẳng qua cả đồng nhìn chăm chăm vào Nên y chỉ có thể trả lời Hà hà y không phải trưởng phòng giao thông Thì dựa vào cái gì mà kiều căng chứ Vấn đề nan dài Cả lồng khét cười một tiếng Nhưng không nói gì Chữ xe khách xuất phát hướng tới tàu lập đừng đi phải ngang qua Tân Bình Hai người cao đông gần như là Cưỡi trên con xe cũ nát này Bà chị Chiếc xe này của chị có được mấy đời rồi Cả lồng bỏ tiền ra mua vé Nhưng lại bị du minh phú thanh toán trước hắn cũng không khước từ mà hỏi thẳng Mấy đời Xe này của tôi chính là xe mới Vẫn chưa được 3 năm đâu Là do con đường này đó cứ ba đến năm năm là phải đổi xe nếu không điên tiền phí sửa chữa cũng đã chịu không nổi rồi người phụ nữ trung niên bán vé nói đầy oán giận cũng không biết đám người phòng giao thông kia làm ăn kiểu gì không biết năm nào cũng đều thấy tu tu bộ bộ có lẽ chưa thấy con đường này tốt được lâu bao giờ chưa đầy 2 tháng đã biến thành tình trạng này đây không phải là cố ý tạo mối làm ăn cho hội sửa xe sao hừ cô không biết em vợ cái tên họ ngưu kia có một cửa hàng sửa chữa ở thị trấn Thành quan à Nghe nói đội cảnh sát giao thông xác định địa điểm sửa chữa sự cố ở đó Hai nhà cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm Chỉ cho phép sửa chữa xe xảy ra sự cố ở đó thôi Một vị hành khách cười nói Kiếp sau thì nhớ đi làm quan nhé Có như vậy thì mới có thể kiếm tiền một cách quang minh chính đại Dù Minh Phú thầm kêu khổ trong lòng Liếc nhìn thấy cả đồng, ngành mặt làm ngơ Nên đành ho khan một tiếng Vì nguyên nhân gì mà con đường này tả tơ đến như vậy Đều vì tu bộ hơn nữa lại không chịu sử dụng hết kinh phí để sửa tổng thể mỗi năm chỉ sửa đoạn đường này rồi bộ đoạn khác Nếu không thì cũng bị mấy tên ở phòng giao thông ăn chặn hết Một hành khách khác nói chen vào Bọn chúng cho rằng cứ đổ trách nhiệm do xe chở cát đá tải trọng lớn là mọi sự đều êm xuôi Tưởng dân chúng đều không hiểu dễ lỡ bịp sao Dù Minh phu cũng ngẩn người Cũng có liên quan tới xe tải trọng lớn những anh cứ nhìn phía bên dưới Những đoạn đường bị phá hư thì biết Có nhiều vật liệu không Rả nhựa đường nhiều hay ít Dưới đáy mỏng hay không Hừ Cách làm này quá tuyệt Ai muốn hưởng bao nhiêu thì tùy Chỉ khổ những người như chúng ta Cứ cách vài ngày là lại phải tới ăn đô nhập hàng Chỉ cần ngồi một chuyến thì chắc xương cốt cũng phải giãn ba phần Người hành khách nói chen vào kia Hiện nhân là một hành khách lâu năm hậm hực nói Chỉ bằng con đường này Thì sự bán trùng vòng giao thông huyện cũng không ăn uổng Dù Minh Phú không dám tiếc lời Bình thường hắn cũng ít khi đi loại xe khách này Nên cũng khó được nghe những lời bực tức Của đám lữ khách chuyên chạy cả ngày trên con đường này Em vợ của Ngô Đức Pháp Hình như là mở một cửa hàng sửa chữa ô tô Chẳng qua điều này cũng rất bình thường Chỉ có điều trong chuyện này Có nhiều đường cong khúc đẽ như vậy Thì hắn lại không nắm rõ Không ngờ khi hắn được biết đến Thì đồng thời Phó Chủ tịch huyện Cao Cũng bảnh tay lên nghe cho rõ ràng Được rồi Đừng nói mấy cái chuyện ăn no đối việc này nữa huyện nào mà không như vậy chứ Tôi thấy bên phong đình thương hóa Cũng chẳng có nơi nào tốt cả Ngay cả đường quốc lộ cũng tương tự Một gã hành khách khác cũng đáp lời Trên đời này quả đèn mãi mãi vẫn là đen Từ ngàn xưa làm quan chỉ vì tiên tai Nếu không thì hầu báo của bọn họ Sao phòng lên được Lời này kéo theo liên tiếp tiếng vụ hoạ Của những hành khách khác cả đồng cũng chỉ đành hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ có không ít những người ngồi trên xe vì con đường mà sinh ra bực tức. Tình hình giao thông kém, phòng trưng cũng không phải một nguyên nhân. Tài chính duy tu không đủ, xe trọng tài lớn qua lại. Bên Tân Bình kia là nơi cung cấp cát đá chủ yếu để kiến thiết viện Hoa Lâm, nên xe tải trọng lớn qua lại chắc chắn không ít. Nhưng đơn vị thi công có ăn bớt xén nguyên vật liệu hay không thì không chắc. Trong qua, từ những lời dân oán này cũng rất đáng được chú ý. Kinh tế giao thông đã không còn chỉ là nhu yếu phát triển kinh tế nữa mà còn xuất phát từ nhu cầu của dân chúng. Từ huyện Hoa Lâm tới Tân Bình đồi Ninh Lăng, con đường này vốn là tuyến đường quan trọng nhất nối liền giữa huyện Hoa Lâm với bên ngoài. Tuyến đường này không những là mạch máu phát triển huyện Hoa Lâm mà còn là con đường qua lại chủ yếu của dân chúng để ra vào Hoa Lâm. Nơi này mà không thông suốt thì có thể nó là kinh tế Hoa Lâm phát triển không thông suốt. Lúc này, Cả đồng đúng là đã có cảm giác khinh thường trường phòng ngưu kia, là một trường phòng mà ngay cả thể diện của công trình mà cũng không muốn làm, có thể thấy trình độ của tiên trường phòng này rất bình thường. Con đường dài có 23 km, mà chiếc xe phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới được Tân Bình. Đương nhiên điều này cũng có liên quan tới tính chất của loại xe khách này. Khách lên xuống dọc đường cũng khiến trì hoãn thời gian không ít. Đứng ở ngã ba đường Tân Bình, bụi đất mịt mù, Quốc lộ 915 từ nơi này đi thẳng theo hướng Đông là tiến vào địa phận Hồ Nam. Còn nếu xuyên theo hướng tây thì sẽ thông tới huyện Tàu Lập và Ninh Lăng. Nhiều đoạn đường trên đường này bị tổn hại nhựa đường nhưng lại khiến cho công nhân bảo dưỡng tiện lợi không ít. Chỉ đơn giản, cáo một chiếc xe hoàng thổ trộn lẫn cát đá bổ sung trực tiếp vào, cho xe lù lan qua vài lần là trở về nguyên trạng. Phương thức này tiện nghi đơn giản, chức bình thường đều chỉ dùng cho đường xã hoặc là đường tạm thời. Còn đường huyện, đường thị thì đều rất ít dùng phương thức này, chứ chẳng phải nói tới đường quốc lộ. Cao Đông thầm than trong lòng, như này cũng chẳng trách dân chúng chừ tung trời, dùng phương thức này tu bộ thì dân chúng không ý kiến chắc. Thấy ánh mắt của Cao Đông cứ nhìn chăm chăm vào mấy chỗ tổn hại, trong lòng Du Minh Phú cũng không được tự nhiên. "Phó chủ tịch Cao, có lẽ đây chỉ là tu bộ tạm thời một chút, nghe nói quốc lộ chí một năm năm nay sẽ đại tu." nếu chúng ta lại đổ tiền vào tu sửa thì sẽ rất lãng phí. Tôi biết, trong qua tôi thấy từ Tân Bình tới Thành Quan thì cứ một đoạn là lại có chuyện. vì sao lại dùng phương thức tu bổ này nhiều như vậy chứ? Lão Du, anh chưa giả bộ lơ là trước mắt tôi, anh không nói thì tôi cũng có thể hỏi được mà. Haha, ha, sao tôi dám thế chứ? Dù Minh Phú cười cười xấu hổ. Hàng năm đại biểu Đại hội Nhân dân huyện thị sát kiên thiết quốc lộ. Đều vào giữa tháng 9 Cho nên bình thường phòng giao thông Đều chọn tiến hành tu bổ giữa tháng 7 tháng 8 Thời tiết khi đó cũng thích hợp đã nhựa đường Nhưng anh cũng biết Hai mùa đông xuân mới là thời gian Cao điểm kiến thiết Xe tải trọng lớn từ Tân Bình qua đây đặc biệt nhiều Ngày nào cũng đầm đập chạy Cho nên đường cũng bị hư hỏng nhanh chóng Phòng giao thông cũng không có khả năng Năm nào cũng phải tu bổ hai lần Cho nên cũng chỉ có thể dùng phương thức này Để ứng phó tạm thời Cả đồng cũng biết Đây là thủ đoạn quen dùng của các địa phương nghèo có trong giao thông. nó thật cũng không tính là sai lầm gì lớn. Tu bộ tạm thời một chút còn hơn là để mặc kệ đó. Vấn đề ở chỗ, việc tu bộ chính thức con đường này vào mùa hè hàng năm có phải chỉ bảo đảm được một quý hay không? Trong chuyện này liệu có lừa gạt nào không? Đường bị hủy hoại nhanh như vậy có phải là kết quả do xe tải trọng lớn qua hay không? Nếu thực sự là vậy thì giải quyết vấn đề này như thế nào? Bình Tân Bình này sản xuất cát đá lớn như vậy, chẳng lẽ huyện chưa từng suy nghĩ qua về vấn đề này sao? Hàng năm đều tu bổ nhiều như vậy, tiền bỏ vào năm chức lại như nắm xuống nước, chưa từng nghĩ biện pháp nào lâu dài hay sao? Có nghĩ, sao lại không nghĩ chứ? Hàng năm đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc trong huyện đều có vô số đề án cải thiện đường giao thông Hoa Lâm, huyện cũng không phải là không có tâm tư tu sửa con đường này, thảo luận điều tranh nghiên cứu nhiều vô kể, nhưng cuối cùng lại để đó vứt gió. tuy rằng tình hình quốc lộ chín cũng không được khá lắm, nhưng còn tốt hơn nhiều so với đoạn từ Tân Bình cho đến huyện Hoa Lâm chúng ta. nếu như có thể thông suốt con đường này hoàn toàn, thì huyện Hoa Lâm có thể coi là phất rồi. những đoạn đường từ Tân Bình tới huyện Hoa Lâm chỉ có hai km. nếu như muốn về lâu về dài, thì chỉ còn cách xi măng hóa con đường này. hơn nữa còn phải dựa theo tiêu chuẩn mặt đường xi măng cấp hai để thi công. điều này thì không có mấy triệu thì không được. những bất kể là phòng giao thông huyện Hay là cục giao thông thì đều không thể chịu được khoảng chi khổng lồ như vậy Tài chính huyện năm trước mới hơn 3 triệu Chỉ đà đã gần 4 triệu Chỗ thiếu còn phải nghĩ biện pháp khác bù vào Ngay cả huyện ăn cơm no bụng mà còn chưa được chú ý đến Khi sao huyện còn có tâm tư sửa đường Cả đồng đương nhiên hiểu lời của Du Minh Phú Đại khái là ám chỉ việc Điện Ngọc có thể kiếm được một ít tài chính Từ văn phòng sau đó giảm nghèo tỉnh và sở nông nghiệp Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Điện Ngọc Với thân phận phó chủ tịch huyện. Dám ngang ngực ở huyện Hoa Lâm này Khó tránh ngay cả Ngư Đức phát châu bò như thế Mà ở trước mặt Điền Ngọc cũng phải cúi đầu Không có tiền thì dù mai có là trường phòng giao thông Thì cũng chỉ làm quả bóng da thôi Có tiền chính là đại gia Những lời này càng về sau càng thể hiện vô cùng sâu sắc Nếu như mình có thể kiếm được tài chính Thì chắc là Ngư Đức phát kia Cũng sẽ hấp tấp chạy đến trước mặt mình Giống như chó với đuôi mân trụ vậy Cả đồng nghĩ thầm như thế Ừm Đây cũng là một vấn đề Một huyện nghèo thu nhập tài chính chỉ có hơn 3 triệu muốn bỏ ra mấy trăm ngàn để sửa đường Hơn nữa là sửa một con đường thì hình dân không thực tế Không thể tranh thủ một ít tài chính bên cục giao thông sao Cả đồng trầm ngâm nói Đây là một ván cờ đầu tiên bày ra trước mặt hắn Hắn bắt buộc phải phá Nếu không hắn sẽ chẳng thể tạo lập được uy tín ở hoa lâm này Tôi đoán tranh thủ thì chắc là có thể được một chút Nhưng là bao nhiêu chứ 3 đến 500 ngàn cho anh Thì cũng phải xem anh có kế hoạch Sửa đường chắc chắn hay không Hơn nữa hơn phân nửa tài khoản được chỉ mặt gọi tên là dùng ở bên trên Đầu năm nay Biến đổi phương thức đồng bộ số liệu tài chính Các cục cũng đều tinh khôn Nếu thấy số liệu tài chính đồng bộ thì mới trình lên Huyện chúng ta thì sao có thể tính ra được Những con số kia chứ Dù Minh Phú đã hết sức quen thuộc Với bánh lớn của đám cơ quan trong huyện 3 đến 500 ngàn chẳng quan không chỉ như mối bỏ viện Tác dụng không lớn Cao Đông lắc đầu thở dài Ôi phó chủ tịch cao của tôi Nếu thực sự có thể cho ngài 3 đến 500 ngàn Thì đó là đã quá nể mặt ngài rồi đó 3 đến 500 ngàn đối với viện trung ta mà nói Thì cũng không phải con số nhỏ Ngài không thấy hai con xe Santana rách của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Và hội nghị hiệp thương chính trị của huyện sao Muốn đổi xe, báo cáo gửi vô số Huyện cũng đã phê duyệt Chỉ là không có tiền Chú tịch qua bên đại hội đại biểu nhân dân huyện lên chủ sở ủy ban nhân dân huyện trách móc suốt 2 ngày trời, nói đến cả những lời khó nghe mà còn không có. Chủ tịch huyện làng cũng chỉ mặt dày cười ứng phó không có tiền. Anh có là chủ tịch huyện thì cũng chỉ làng cháu con rùa. Du Bình Phú cười khổ nói. Chuyện này thì cả đồng đã nghe má bản quý nói qua. Sau hôm Điền Ngọc bị cách chức tạm thời thì chú tịch qua bên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện nhận được tin tức đã tới liên tục yêu cầu lập tức thực hiện thủ tục mua xe, đoán chừng là do cảm thấy một khi đến Ngọc Sụp Đổ thì kế hoạch mua xe sẽ thất bại. Kết quả không phải dự đoán, việc mua xe tự nhiên bị bỏ đó, báo cáo phê duyệt trước đó cũng đành đặt vào trong đống văn kiện. Lão chủ tịch Hoàng trong lòng không thoải mái nên tự nhiên muốn chút dần đổ về trách nhiệm. Là đại hài và mấy phó chủ tịch huyện khác nghe được cũng chẳng biết trong lòng có tư vị gì. từ Tân Bình trở về trung tâm huyện thì cũng đã hơn mười giờ trưa. Cà Đông và Dô Minh Phú cũng không về nhà khách mà tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ ở bên đường ăn cơm. Dô Minh Phú cảm thấy rất hứng thú đối với vị phó chủ tịch huyện có tập quán sinh hoạt thoải mái như này. Không hút thuốc lá cũng không thích uống rượu, tùy tiện gọi mấy đồ ăn là có thể chén xong hai bát cơm. Cơm được xong xuôi là lập tức lôi kéo mình lên Midibird đi, đi về phía nam khiến Dô Minh Phú Không thể không bội phục tinh lực của người này chăn trề Trên đường trở về Hà Khẩu thì sắc mặt của Cao Đông không được tốt lắm Tuy rằng trên danh nghĩa Từ Hà Khẩu đi xa thêm Về phía Nam là có thể tới huyện bồng Sơn Nhưng từ Hà Khẩu mà xuôi Nam thì không phải ô tô bình thường có thể thông ảnh được Ngoại trừ máy kéo hoặc là một xe tải lớn trong tình trạng tốt Chứ còn xe bình thường thì không dám đi con đường này Chật hẹp thì không nói Hơn nữa tình trạng đường cực kém nếu nói con đường toàn đá vụn là còn tốt chán, mặt đường gồ ghề khiến cao đồng không dám tiếp tục ngồi trên con xe bao bánh thuê từ Hà khẩu nữa. nói cái khác trên thực tế, hòa Lâm cũng chỉ có một con đường có thể ra vào, đó chính là dọc theo phía bắc qua quốc lộ chín một lăm, còn phía nam thì coi như là một con đường cụt. phòng trường huyện Bồng Sơn cũng không tốt lắm, nên phòng giao thông cũng không có tâm tư thông suốt hoàn toàn con đường này, khiến cho đây vốn là con đường ngắn nhất nối liền Tân Châu với Ninh Làng nó trở thành một con đường cho có. Thì Bắc Tân Bình còn có một con đường khả dĩ thông tới huyện Tây Hà bên thị xã Thông Hành, nhưng tình trạng con đường này cũng không hơn gì bên Hà khẩu rách mướp, ô tô bình thường cũng không đi được này. Mà kinh tế Tây Hà cũng gần như hoàn lâm đến là huyện nghèo khó cấp quốc gia, con đường này nó trở thành một nơi có cũng được mà không có cũng không sao. Dương Minh Phú cũng nhìn ra tâm trạng của vị phó chủ tịch huyện cao này rất xấu, chẳng qua ngẫm lại cũng hiểu Người ta được phân công quản lý bằng giao thông Trông thấy tình trạng như này Thì trong lòng cũng chán nản Cho dù anh có từ sở giao thông tỉnh xuống dưới thì sao chứ Không nói toàn tỉnh Mà ngay cả toàn bộ tình hình giao thông thị giãn ninh lặng đều như vậy Không ai có cách nào để giải quyết khốn cục này Mà chỉ còn cách Thông qua thời gian để giải quyết từng chút từng chút một mà thôi Do vậy Đối với một phó chủ tịch huyện Với nhiệm kỳ 3 năm như Cao Đông mà nói Thì cũng khá gian nan Trở lại nhà khách cả đồng gần như là cả đêm không ngủ, hạnh định hiếm khi mất ngủ. nhìn toàn cảnh giao thông huyện Hoa Lâm đến gần người, con đường từ Tĩnh Bình tới huyện Hoa Lâm nhất định phải sửa. chẳng những phải sửa mà còn phải biến thành một con đường đúng diện. đoạn đường từ Hà Khẩu đến huyện Hoa Lâm cũng phải sửa. từ huyện Hoa Lâm về phía nam là đến Hà Khẩu, càng đi càng thấy cảnh vật kiến trúc càng rách nát. khi đến Hà Khẩu thì xung quanh phần lớn là nhà cửa vẫn còn nhài tranh vách đất. bây giờ đã là thập niên chín của thế kỷ hai rồi. Nếu anh tứ Thượng Hải nhìn thấy những tòa nhà cao tầng đô sổ nơi sau phía nhà cửa bên này thì chắc sẽ cảm thấy đây là hai thế giới khác nhau. Bởi vậy, anh cũng có thể biết được do đường giao thông không thông suốt nên mới khiến cho dân chúng bị vây trong nghèo khổ. Khó có thể biết được sự đổi thay và tiến bộ thời đại ở bên ngoài, đồng thời cũng khiến cho bọn nọ không tìm được biện pháp tốt nhất để thay đổi cuộc sống của mình. Một đêm dựa bàn viết nhanh Cao Đông phát thảo qua loa một dự án giả lược để tăng cường kiến thiết đường quốc lộ huyện Hoa Lâm. Trong đó trọng điểm là đưa con đường quốc lộ từ Tân Bình tới Thành Quan, huyện Hoa Lâm là công trình số 1. Còn 35 km quốc lộ từ Thành Quan đến Hà Khẩu là công trình số 2. Cao Đông không có ý kiến gì khác. Trong vòng 3 năm mình có thể đầy mạnh hoàn thành kiến thiết hai quốc lộ này thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Coi như là không quần phí 3 năm đến huyện Hoa Lâm, Mạ Vàng. Là đại hải Cẩn thận quan sát về mặt trầm tính của Cao Đông. Nếu như là một người khác thì chỉ sợ hắn đã sớm vứt bản dự thảo này sang một bên và không muốn trả lời đối phương nữa. Kiến thiết 58 km đường, hứng được còn dự tính xi si măng hóa cấp 2, 3 năm quy hoạch. Nếu không phải người này từ sở giao thông tỉnh xuống thì hắn thực sự nghi ngờ đối phương đốt cuộc có biết kế hoạch này hao tổn bao nhiêu cuộc cải hay không. Sau một lúc trầm ngâm rất lâu, La Đại Hải mới chậm chậm nói. Đồng chí Cao Đông, tôi biết tâm trạng với ý tưởng của cậu Tôi đã sinh sống ở Hoa Lâm 24 năm rồi Có thể nói Hoa Lâm chính là cố hương thứ hai của tôi Từ đấy lòng tôi rất muốn thay đổi diện mạo địa phương này Tình trạng giao thông Hoa Lâm, đích xác rất kém Nhưng việc này cần phải có thời gian Tình hình tài chính Hoa Lâm tôi cũng đã thông báo cho cậu biết rồi Năm trước tài chính thu vào là 3 triệu 280 ngàn Tài chính xuất ra là 3 triệu 700 ngàn Còn thiếu hơn 400 đến 500 ngàn Chủ tịch là tôi hiểu ý của ngài. Ý của ngài là tài chính hoàn lâm không thể đầu tư cho giao thông đúng không? Cao Đông tỏ ra rất bình tĩnh. Đồng chí Cao Đông Trong số 3 triệu 280 ngàn thu vào năm trước Thì huyện đã chi 1 triệu 800 ngàn vào giáo dục Còn lại là hơn 1 triệu 400 ngàn Toàn bộ huyện còn có hơn 1 ngàn cán bộ, nhân viên hành chính Cùng cán bộ về hưu ăn lương tài chính nên còn được khoảng 1 triệu Cầu thích xem cơ quan đơn vị nào cũng phải có kinh phí công tác tiền tốt men cho nhân viên về hiu không phải suy xét chứ Đôi còn đồ thứ khác nữa cậu nói xem nếu cậu ngồi vào vị trí của tôi thì có làm được không La Đại Hải thở dài một hơi thật sâu cơi khổ đây là còn nhờ phó chủ tịch Điền trước kia thu xếp khắp nơi mới được thêm không ít tiền khẩn cấp thì mới có thể sống qua từng năm một cậu nói sau cùng của La Đại Hải khiến cao đông ngẩn ra. có thể thành viên đó ra lời như thế thì bất kể thế nào thì ít nhất La Đại Hải cũng không phải là một người biết chịu trách nhiệm. Tuy đằng nghe nói quan hệ dự án và Điền Ngọc không tốt cho lắm. Chủ tịch La, ngày hôm qua tôi đi một vòng từ Tân Bình tới Hà Khẩu. Nói thật, tình trạng đường đất gầy gò, có thể nói nếu những đoạn đường từ Tân Bình tới Hà Khẩu mà không được cải thiện, thì tôi nghĩ công tác thu hút đầu tư của huyện chúng ta rất khó đột phá. Hơn nữa tôi cũng thấy điều kiện các xã chấn phía nam huyện rất kém, cuộc sống của dân chúng rất khổ. Biết cơ bản đều là kiếm cơm ăn theo kiểu tự nhiên Dựa vào ruộng đất Muốn cho nông dân tăng thu nhập thực sự quá khó khăn Cả đồng càng căng thẳng hơn Tôi cũng có hiểu biết sơ bộ về tình hình công nghiệp huyện chúng ta Tuy rằng chúng ta là huyện nông nghiệp Nhưng huyện nông nghiệp thì cũng nên một kinh tế công nghiệp nhất định làm hậu thẫn Nếu không tài chính của chúng ta vinh viễn không thể cải thiện được Và mãi sẽ chỉ như lời ngài nói là Hàng năm dựa vào sự giúp đỡ xung quanh mà sống Là Đại Hải làm sao lại không nhầu đó đạo đi trong đó Dựa vào các khoản trợ giúp người nhà và trợ cấp khác Thì chỉ có thể trị phần ngọn chứ không thể trị tận gốc Hơn nữa bên trên càng cả lúc càng giám sát nghiêm khắc việc sử dụng khoản tiền này Là Đại Hải cũng biết loại chuyện tốt này không duy trì được bao lâu Đến lúc đó tài chính trong huyện thực sự sẽ không chống đỡ nổi Khi tất cả mâu thuẫn sẽ đều bộc lộ ra hết Thì sẽ cực kỳ nguy hiểm Cho nên khi Cao Đông đề xuất một phương án cực lớn như vậy Thì anh cũng không có cự tuyệt ngay lập tức Mà muốn nghe xem có ý kiến gì hay không Phó Chủ tịch Cao Không phải là tôi không biết tầm quan trọng của quốc lộ Đối với việc phát triển kinh tế Và giúp nông dân thoát khỏi nghèo khó Làm dâu của huyện Trung Tạc So với cậu thì tôi còn nôn nóng hơn Cậu thử đi hỏi xem Vì chuyện này mà tôi tìm đến cục giao thông bao nhiêu lần rồi Nhưng nếu muốn xin băng hóa Theo tiêu chuẩn cấp hai Đoạn đường dài 23km Từ Tân Bình đến huyện Thì cậu có biết là cần bao nhiêu tiền không Là đại hải thực sự không nhịn được Bật hỏi Vâng Chủ tịch La Tôi đi ra từ sở giao thông tỉnh ngài không cho là tôi chỉ ở đó ngồi không đấy chứ Bình thường xi măng bê tông hóa đường cấp hài Nếu dựa theo đất nền 12 thước Đường động 8-9 thước Tổng hợp giá cả xi măng Sỏi cát vôi Cùng với nhân công từ khu năm và năm của Ninh Lăng chúng ta Thì kinh phí dự toán khoảng 400 ngàn Trên 1 km Nói cái khác tổng chi phí 23 km đường từ Tân Bình đến huyện Hòa Lâm Đại khái vào khoảng trên dưới 9 triệu Cả đồng nói một cách thản nhân Là đại hải tính toán một lát Hắn tuy không phải xuất thân làm giao thông Nhưng đại khái cũng biết chi phí xây dựng đường xi măng tiêu chuẩn cấp 2 Và hắn tự tính giá cả cũng không kém nhiều Vì tiếng gật đầu Không sai biệt mấy Dự tính của tôi là trên dưới 10 triệu 10 triệu phó chủ tịch cao à Đây cũng không phải là một con số nhỏ, tôi biết cậu từ sở giao thông tỉnh xuống, chắc chắn là ở trên đó cũng có phương pháp. Nhưng chuẩn xác mà nói thì, từ Tân Bình đến huyện Trung Tà chỉ có duy nhất một con đường, chẳng phải quốc lộ cũng không phải tình lộ. Cậu cảm thấy, sở giao thông tỉnh có thể cung cấp cho chúng ta được bao nhiêu để kiến thiết con đường này? Cở đồng khẽ cười một tiếng, chủ tịch la này cũng thật là thẳng thắn. Dì không nói mà lại hỏi thằng sợ có thể cấp cho bao nhiêu Chứ cứ bản không nói trong huyện có thể xuất ra bao nhiêu Chủ tịch la Tình có thể cấp bao nhiêu thì tôi không biết Nhưng sẽ cố gắng đi thử Có điều trước tiên tôi muốn biết huyện có thể bỏ ra được bao nhiêu Thì tôi mới có cơ sở để nói Cao Đông mỉm cười La Đại Hải thật không ngờ rằng Đối phương lại thực sự to về quyết sửa con đường này Thầm nghĩ Mày thực sự có thể sửa con đường này mà tao làm chủ tịch huyện có thể không phụng bồi sao? Nói thật, nếu có thể sửa thì đây chính là một tấm bia kỷ niệm lớn dành cho mình, coi như là đã đưa một câu trả lời thỏa đáng cho dân chúng huyện Hoa Lâm. Được, nếu đoạn quốc lộ này thực sự có thể sửa, thì dù bớt ăn, bớt mặc, tôi cũng sẽ cấp cho cầu 2 triệu. La Đại Hải chầm gâm một hồi dường như quyết định đối với cánh đăng nói. Hà hà, chủ tịch La... Ngài cũng thật là hào phóng đó, đầu tư hạng mục gần 10 triệu, trong khi suất 2 triệu, ngài cũng biết con đường này vừa không phải quốc lộ cũng không phải tỉnh lộ mà. Trong lòng Cao Đông thoáng nới lỏng, hắn thật sự Na Đại Hải chỉ đưa ra 300 500 ngàn đối đối mình đi. Vậy thực sự mình không có cách nào làm nổi, như vậy dù có lên tỉnh cầu mãi thì cũng không thể nào được. Phó chủ tịch Cao, không phải tôi không chịu mở lời. Dù tôi nói có thể rút 5 triệu thì cậu không phải để tôi lấy ra được đã chứ. Đến lúc đó chính quyền huyện Chịu không đổi nữa thì không phải là tôi và cậu Cùng rơi vào tình trạng khó xử à La đại Hải cười khổ Số tiền 2 triệu này Tôi cũng còn phải cân nhắc xem Đào từ chỗ nào ra đấy Được chủ tịch La, Tôi cũng không giấu ngài Tôi định từ giờ trở đi sẽ dồn tinh lực Chủ yếu vào việc chuẩn bị kiến thiết đoạn khu lộ này Tuần sau tôi tính toán cụ thể rồi sẽ lên tỉnh một chuyến Ngoại trừ trong huyện thì bên thị xã tôi cũng phải chạy Có được hay không thì tôi cũng không dám nói trước, dù sao không phải đi thử mới biết được." Cao Động đứng dậy. "Các chuyện khác tôi cũng chỉ tạm thời để sang một bên, tôi thấy Trương Phong Ngưu bên giao thông cũng rất bận, ngài xem có thể gọi điện thoại qua Trương Phong Ngưu báo hắn bố trí người đi cùng tôi hay không?" Lã Đại Hải vừa nghe lời này liền biết Cao Động chắc chắn không thoải mái với cái tên Ngưu được phát kia, nhưng tên Ngưu được phát kia là thân tín của Châu thị trưởng, tuy rằng có chút quan hệ thông gia với mình nhưng trên thực tế lại không mấy khi qua lại. được, tôi sẽ bảo hắn bố trí một người chuyên môn đi theo cậu. cao đồng cuối cùng phải đầu lướt một hồi mới có thể dùng xe kéo phó phòng giao thông Lưu Hòa Trạch cùng với Du Minh Phú lên xe. chiếc bô xin của ủy ban nhân dân huyện chạy ròng rã suốt hai ngày trời, từ Tân Bình tới Thành Quan, dọc tuyến bốn xã, trấn, cao đồng xuống thăm hỏi, tọa đàm từng nơi một, thậm chí còn xuống các thôn dọc tuyến để chứng thực tình hình sau khi đã đi hết bốn xã chấn này xong, thưa lúc còn có thời gian bán ngày nên cao đông lại chạy tới hà khẩu một chuyến. chuyến đi xuống dưới này lại gây sức ép e quá mức với một đám người. không ngoài ngoại lệ, tất cả dân chúng đều ngóng trông con đường có thể tu sửa. những ai cũng khiếp sợ khoản kinh phí kích sù để sửa con đường này, nhất là mấy lãnh đạo chính quyền xã chấn vừa nghe nói sẽ sửa đường thì cả đám đều liệt nhật hoan nghênh, nhưng vừa nghe nói kinh phí khó khăn nên có khả năng sẽ góp góp bằng mọi cách, thì cả đám không cần kêu khổ. Điều này làm cho cao đông cảm nhận sâu sắc hàm nghĩa chân thật của câu nói, tiền không phải tình cảm. So với những xã chấn ở phía nam huyện, thì kinh tế với xã ở phía bắc tốt hơn chút ít. Nhưng nếu trông cậy những xã chấn này xuất tiền ta để sửa đường, thì cũng không thực tế. Còn nếu muốn dân chúng có vốn sửa đường, thì sẽ gặp phải sự phản ứng dữ dội. Hiện tại các cấp chính quyền đều đang kêu gọi giảm nợ hiện tượng nông dân trốn nộp và giữ khắc khoản thuế nông nghiệp thì chỗ nào cũng có. Vụ Tiểu Xuân vừa qua đi là cán bộ xã, trấn võ trang đầy đủ như lâm đại dịch để đi xuống bên dưới thu thuế nông nghiệp. hiện tượng nông dân khất nợ chỗ nào cũng có. Cưu tuyệt giao nộp cũng nhìn mã từ quen mắt Nếu là muốn để bọn nọ có bố dự đường thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến thành một ngọn lửa lớn hơn. Cả đồng cũng không còn nghĩ cách trên 5 người chậm phát triển này nữa nếu để cho chính quyền xã chấn nghĩ biện pháp về chuyện này làm không tốt khiến cho bọn nọ chia nhau tăng giá ầm ầm lên đầu nông dân tình hình cơ bản bắt đầu được lần bỏ ra hai người duinh phú và lưu hoài trạch đi qua đi lại sắp chịu không nổi ngay cả tài lí của văn phòng ủy ban cũng cảm thấy mệt mỏi hoảng sợ lấy lý do sẽ cần duy tu bảo dưỡng để không đi nữa cả đồng lại không có thời gian để suy xét đến việc này dục tốc bất đạt Những lời này không thích hợp với mình, ít nhất lúc này là như vậy. Vài xã chấn, tuy đều không thể đóng góp được bao nhiêu tài chính, nhưng cả đồng cũng tiêm được một chút căn nguyên, ý nguyện của dân chúng địa phương rất mãnh liệt. Cả đồng cũng chỉ vô tình hỏi được bởi vì mở động đường thì có khả năng sẽ phải chiếm dụng một phần ruộng đất, mà chính quyền thậm chí thôn tổ cùng nông dân bản địa đều tỏ vàng rất động lượng, chỉ cần có thể tu sửa con đường tốt lên ngoại trừ tiền thì đều sẵn lòng cung cấp ủng hộ tất cả những cái khác. Cũng may cơ sở con đường này có thể lợi dụng đường quốc lộ sẵn có, chỉ cần mở rộng nền đường. dù sao thì một con đường xi măng bê tông hóa cấp hai ở huyện Hoa Lâm này là điều gì đó khá xa xỉ. một khi con đường được xây dựng xong, thì các xã, trấn, thậm chí thôn các tập thể tổ chức dọc tiến đường đều có thể cảm nhận được lợi ích mà con đường này mang đến. Khi hai chiếc xe Toyota Desert Prince gầm đố sống vào trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện, thì Cao Đông đã ở trong phòng làm việc nhàn nhã hai ngày rồi. Sau hai ngày điều động chiếc xe Santana, tài lái xe văn phòng Ủy ban Nhân dân Tiểu Hoàng và chiếc xe Santana liền biến mất. Nghe nói chiếc xe đang nằm tại cửa hàng sửa chữa, giảm sóc, ấu trục, biến tốc đều cần phải đại tu. Ngay cả Cao Đông cũng không rõ là mình trùng hợp gặp chiếc xe cần đại tu hay là do bị mình thúc giục. Đi mấy chục km đường mục nát Nên chiếc xe mới không chịu nổi Cao Đông cũng không phải là một nhân tài ngây chuyển Một chiếc xe bị Cao Đông dùng đến mức Phải nằm trong cửa hàng sửa chữa Chỉ còn lại một chiếc Boxing Thì Cao Đông lại không biết xấu hổ đi xếp hàng Coi như hết Bỏ đi Thành là mã không phải một ngày là xây xong Chỉ đành mong Cao trưởng Duyên Có thể đưa xe tới sớm một chút Nhân viên công tác trong Ủy ban Nhân dân huyện đều kinh ngạc thò đầu ra xem hai chiếc xe Toyota Desert Prince 4.000 năm mới tính này. Một chiếc màu trắng bạc, một chiếc màu xanh thẫm đông loạt dừng trong trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện. So với hai chiếc xe uy phong thì chiếc Porsche của lá đại hải đổ trong sân giống như một nữ nhân chân mỏ nông thôn bình thường. ANE10888 Biển số khung như vậy cũng chỉ có loại như Cao Đức Sơn mới có thể dùng. Lấy chính hắn mà nói thì Cao Trường Xuyên đã đất khiêm tốn đổi Cũng chỉ có anh nhầm hắn mới giữ vững Thể diện công ty nước khoáng thường lãng Mà đối với hắn mà nói thì Biện pháp giữ thể diện tốt nhất chính là Một chiếc xe tốt cùng với một biển số xe khủng Một chiếc xe Toyota Đi rớt print 4.000 năm khác Biển A.N.E. Màu xanh lá cây Không thể nghi ngờ chính là do Cao Trường Xuyên chuẩn bị cho mình Cờ đồng đứng ngỡ trên tầng 2 nhìn xuống thấy có bốn người bên dưới Thì trong lòng cô hơi kỳ quái sau cô cũng tới, đôi bốt ống dài, áo khoác ngoài màu trắng ngà, áo lông cừu màu đỏ thật, Cô ý bộc lộ đôi chân dài ngạo nghễ trong chiếc quần jeans cộng thêm mái tóc dài xoăn xoăn và một chiếc kính đầm. nếu đặt vào những năm 80 thì nhìn gêu gì cũng giống một hoa kiều về nước. cố tiểu âu lật mắt một cái lên nhìn thấy cao đông đứng ở góc tầng hai, liền nương phận vội tay liên tục rồi tìm cầu thang lên tầng. còn hai anh em cao đức sơn cũng nhanh chóng phát hiện cao đông đứng ở trong góc. Văn phòng của Cao Đông không tính là lớn Nhưng chứa ba bốn người thì vẫn dư dạ Thấy một người đàn ông không đi lên Mà chỉ ngồi sửa sang chiếc xe màu trắng ngà Cao Đông đoán đây là lái xe mà công ty mới tuyển dụng Chật chật, anh, đây là văn phòng của anh sao? Đừng đừng là văn phòng của phó chủ tịch huyện mà như này à? Cao Đức Sơn đánh giá xung quanh đôi chật chật không ngừng Văn phòng của chuyên viên Hắc bên Tân Châu hơn văn phòng của anh nhiều lắm Phòng của chuyên viên Tôn kia không phải văn phòng chuyên viên sao Cả đồng hơi kinh ngạc Nên thuận miệng hỏi Hà hà Chuyên viên Hắc là cán bộ quân đội Chuyên ngành trở về Rất trưởng nghĩa lại hợp với tính ngành em Nên chỉ sau vài lần vương đều đã quen thân Người đó cũng đã thú vị Đều xưng anh em luôn Công ty có chuyện gì thì đều gọi hắn tới trợ giúp Cả đực xương trước trước mắt dường như có chút thâm ý Chuyên viên Tôn cũng đưa chúc em hai lần Tạm được chỉ là hơi ít nói. Cao Đông thật không ngờ đứa em của mình còn có thể tạo dựng quan hệ với Hắc Dược Long. Xem ra ở Tân Châu thì Cao Đức Sơn lan lộn cũng không thể. Sau với sự trầm bồn, kiên định của Cao Trường Xuyên thì Cao Đức Sơn ngay thẳng hướng ngoại nên Đức Xác có nhiều khả năng kết bạn. Hơn nữa thằng này cũng khá hào phóng nên từ từ cũng có thể tạo dựng được quan hệ thân thiết. Người ta là chuyên viên anh là phó chủ tịch huyện khoảng cách chênh lệch rất lớn Hướng trị kinh tế tần châu mạnh hơn nhiều so với nơi này Không thể so bị được Cao Đông khét cười một tiếng Tiểu Âu Sao hôm nay lại đánh đổi thế tam Cao Đông ca của em thế Anh Cao Đông Đây chính là trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện các anh sao Không đúng Em thấy cũng không khác gì với Ủy ban Nhân dân thị trấn Cao Đông ca Phó Chủ tịch huyện như anh thì quản lý bao nhiêu người Cú Tiểu Âu nhìn xung quanh Với vẻ mặt tò mò Bên cạnh Hai chiếc xe Toyota đã xuất hiện vài người đang đánh giá Xong rồi đều tới để xem người đến là thần tánh phức nào Tiểu Âu Phó Chủ tịch huyện như anh không quản người nào Chỉ có tập trung làm việc Em từ đâu tới đây? Cao Đông cười hỏi Con có thể từ chỗ nào chứ Lúc đầu còn tưởng có thể từ bồng sơn tới đây về sau mới biết được con đường đó xuống cấp quá nguy hiểm Cho nên mới trở về răng biếu một chuyến rồi mới tới đây Cao Đức Sơn nói một cách tùy tiện Trở về lên động vải cố thúc của cô ấy Nghe nói chúng em muốn tới chỗ anh Thế là nhà đầu này liền bám theo Đuổi cũng không đuổi đi được Nhà đầu cái gì Tên Cao Đức Sơn nhà người nói chuyện khách ký một chút Biết đâu ngày nào đó tôi trở thành bạn gái của anh trai anh Thì chưa biết chừng Anh còn phải gọi tôi là chị dâu đó cố Tiểu Âu hầm hừ nói Thành chị dâu tôi cố Tiểu Âu tôi không nghe lầm chứ Thực sự có chuyện này sao Có phải cô bị điên rồi không nếu không thì anh tôi bị dở. Cao Đức Sơn cười ngặt ngẽo. Sao anh tôi nhìn chúng cô được chứ? Anh. bị Cao Đức Sơn nói khiến cô tức giận đỏ bừng cả mặt, ngực cướp phập phồng kịch liệt. Trên đường đi hai người đều không ít tranh cãi nhưng đều nhờ Cao Trường Xuyên chen vào nói mới khiến hai người không gờm mỹ được nữa. Đức Sơn em bớt nói không được à? Cả đồng nhớm mày. Lời của Đức Sơn đúng là tổn thương tự tôn của người ta một cô gái xinh đẹp như tiểu âu nếu tham gia cuộc thi người mẫu thì tuyệt đối cầm cho quan quân. tiểu âu em đã từng nghĩ phát triển theo phương diện này chưa nói chuyện qua là vài câu ca đồng dẫn ba người về thăm nơi ở của mình khi nắm người ca đồng trở lại trụ sở ủy ban nhân dân huyện thì bên cạnh hai chiếc xe toyota desert prince đã có không ít người vài lái xe trong ủy ban nhân dân huyện cùng với các nơi khác đều tới thảo luận với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ ở thời điểm này thì desert prince kiểu mới còn chưa ra nhiều, ngay cả toàn bộ thị trấn hình làng cũng không có được mấy chiếc Desire Prime đời mới này. Toàn huyện Hoa Lâm không chỉ có phòng giao thông thì lại đất đai cùng với mấy phòng khác lẫn cùng mấy chiếc xe Mitsubishi Pajero đời cũ. Du Minh Phú thấy cả đồng đi ra từ phía nhà khách liền cuống quýt chạy tới. "Võ chủ Tịch Cao, đây là bạn của ngài sao?" "Ừ, mấy người bạn từ Tân Châu tới." Cả đồng cũng lên giải thích Dù Minh Phú này cũng không tệ Nhưng còn phải quan sát thêm một thời gian rồi nó sau Hà hà Desert Prince Sa mạc vương tụ đó Nghe nói tầm 5 đến 600 nghìn một chiếc Dù Minh Phú chật chật tán thưởng Là xe tư sao? Không Của công ty Cả đồng cười cười Lão Du Lão hãy đi chuẩn bị ngay cho tôi Mấy món đặc sản địa phương Ninh lăng như nấm rừng Nếu có thêm mấy loại thịt ướp muối thì càng tốt chiều nay tôi sẽ trở về Ando mấy ngày cuối tuần sẽ lên tỉnh thành bên lão Lưu thì lão phải thúc giục một chút để bọn nọ nhanh chóng làm xong kế hoạch và dự toán tính tôi vốn đồn nóng bất kể có được hay không thì chúng ta cũng phải thử mới được được không thành vấn đề phó chủ tịch Cao ngài yên tâm tôi sẽ đi làm ngay lập tức Du Minh Phú giao so tay hướng vấn xem đa phó chủ tịch Cao đã coi mình như người nhà loại chuyện này cũng không hề tị hiềm mình đây là 3.000 đồng lão xem rồi làm là được Cả đồng thuận tay rút một chồng nhân dân tệ ra. Cái này như vậy sao được, tôi sang bên tài vụ mượn một chút. Không để Du Minh Phú nói xong, cả đồng đã khoát tay. Không cần thiết, đây là chút tâm ý của tôi mang ít tập sản đứng đối biểu mây lãnh đạo tỉnh. Bất kể có được hàng bộc hay không thì tôi đều làm như vậy. Tôi không phải người lập gì, nào cứ làm theo ý tôi là được. Sắp tới huyện sẽ đến thời điểm cần chi tiền, tôi sẽ sang chào chủ tịch La. Nhìn Dù Minh Phú kích động rời đi, cả đồng trở lại văn phòng. Cao Đức Sơn cười nói Anh, người này khá nhiệt tình đó. Nếu em bị người ta vứt xó vào một góc mấy năm, sau đó có người lại cho em một cơ hội, thì có khi em còn nhiệt tình hơn cả hắn. Cả đồng thản nhiên nói Thực ra cô đất nhiều người có bản lĩnh, chỉ tức là không ai cho cơ hội. Trước Toyota Desert Spring lao đi trên con đường quốc lộ 915, May là tính năng tuyệt giã của Dizeprin không tồi Nhưng cũng phải mất sau tiếng đồng hồ Mới chạy tới Ando Khi đến nơi thì cũng đã hơn 10 giờ tối rồi. Cố tiểu âu hiển nhiên Không muốn chia tay Cao Đông Nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của Cao Đông Nên cũng chỉ đành hậm hực trở về trường học Chẳng qua giáo hẹn Chủ Nhật Nhất định muốn Cao Đông đưa cô đi chơi Thế nán dù rất đau đầu Cũng phải cố gắng đáp ứng Kỳ thật Trước khi trở về Ando Thì Cao Đông đã hẹn Thái Tranh Dương rồi Một hạng mục lớn như vậy nếu không được phê duyệt của Thái Tranh Dương Thì không có khả năng thành Nhưng loại chuyện này thì dù là Thái Tranh Dương Cũng không thể một mình độc đoán cản khôn Cả đồng cũng hiểu mâu chốt trong chuyện này Trường Trung Thuận hay là tư Hoành Thì đều phải tưới thăm hỏi Tăng một ít đặc sản địa phương Ăn một bữa cơm tăng cường cảm cảm tình Báo cáo sự khó khăn trong công tác của mình ở bên dưới Mấy điều này không thể tránh được Chỉ là bên Trầm Tự nhiên và Nhạc Vân Tùng thậm chí Tranh kiên và Đêu Hòa Bình đều phải tớ ngồi một chút, nếu không quan tâm đến quân lệnh những lãnh đạo này thì nhỡ đâu mình lại đột ngột bị đẩy tới cái nơi khí hóa cẩu cái nào đó thì sao. Đồng chí Cao Đông, Ngưu Đức Phát mà cậu nói cũng coi là một nhân vật, đối phó loại người này thì có hai biện pháp, một là lôi kéo chuộc, đối kéo mưu truọc, đòi mình thu nhận sử dụng, hai là nhất lao vĩnh giật. Dùng mọi biện pháp quật ngã hắn hoàn toàn, không để cho hắn có cơ hội xoay chuyển. Còn nếu như không có nguyên nhân khác thì Nên vì khi pháp tranh đấu Tôi đề nghị cậu áp dụng phương thức 1 Thì thích hợp hơn Dù cần cậu bộc lộ thực lực của mình một cách thích hợp Thì tin chắc người như thế sẽ lập tức phục phục giữ dân cậu Sau khi nghe xong cậu đồng sứ tiểu Chọn vẹn các hành động đã thực hiện ở huyện Hoa Lâm Thái Tranh Dương không nói lời nào Chỉ khi đề cập đến trường phòng giao thông Ngư Đức Phát Thì Thái Tranh Dương mới nói ra ý kiến của mình Những ai là tên Ngư Đức Phát này có không ít vấn đề Cậu đông lại nói đà những gì mình được nghe và thấy Sắc mặt Thái Trăng Dương lên lạnh lùng Quả quyết nói Vậy thì quật ngã hắn hoàn toàn Nâng một người mà cậu tin tưởng lên Đương nhiên việc này cần phải có sự ủng hộ Của bí thư huyện ủy Việc nhỏ mà bản thân còn không khung chế được Thì đại sự không biết sẽ hỗn loạn đến nhường nào Cậu không thể đem tiền đồ chính trị của mình Giao vào tay loại người này kéo một phó phòng phụ trách hạng mục này Theo như cậu nói không phải là kế lâu dài hắn là trưởng phòng can thiệp vào một công trình là một chuyện hoàn toàn chính đáng. huấn chỉ sau này công trình càng lúc càng nhiều, phương thức danh mục giao thông có đủ loại. nếu quán thực sự muốn ăn chặn tiền thì biện pháp gì cũng nghĩ là một pháo phóng có thể cản trở công tác của trưởng phòng không? cậu cũng không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bên giao thông này. kinh thiết giao thông chỉ là vì xây dựng một hoàn cảnh tốt để phát triển kinh tế địa phương. nếu muốn thay đổi diện mạo hoàn toàn thì xét cho cùng đều phải làm cho công nghiệp đi lên. công nghiệp mà không phát triển nổi. Không có nguồn thuế sung túc Thì tất cả chỉ là nói xuông Nhưng Châu thị Trường Có khả năng sẽ bị đều đi Giờ ai tới cầm lái còn rất khó nói Cả đồng cũng rất buồn đầu Cục diện huyện Hoa Lâm này Càng hỗn loạn Khiến trong lúc nhất thời hắn cũng không đoán được Hoa rơi vào nhà nào Tìm một bí thư Nhớ kỹ ngày nào hắn không bị đều đi Thì ngày đó không kết thúc Hắn là một người đứng đầu huống chi loại bí thư thực dụng này Thì càng dễ nói chuyện Có anh nguyện ý đắc tội Với một cộng dưới tiền đồ vô lượng hay không Thái Tranh Dương lắc đầu Nhưng nghe nói Ngưu Đức Phát kia là thân tín của châu trì trường Cả đồng biết trước mặt Thái Tranh Dương Một bí thư có tiếng là thủ đoạn mạnh mẽ Cưng đắn đảo hoa dương Thì kinh nghiệm quan trường của mình là rất ít Hừ, Đứng trước một con đường Với gần chục triệu tiền đầu tư Và một tấm bia lưu danh Thì chỉ một cái gọi là thân tín cũng không đáng Thái Tranh Dương khẽ cười Người có thể lên nắm bí thư viện ủy Thì ở phương diện thông tư đều phải rất linh hoạt Cậu không cần phải nói nhiều Chỉ cần lặng lẽ điểm tới một chút là hắn sẽ hiểu được Lý luận sâu sắc của Thái Trần Dương Khiến trong lòng cao đông thấy run sợ Trước mặt lợi ích thì tất cả đều vứt bỏ Trên quan trường chẳng lẽ không có tiếng nói chung Và tương chi, Tương giao chân chính sao Dường như cảm nhận được sự bàng hoàng Và ngỡ ngàng trong lòng cao đông Thái Trần Dương thở dài một hơi Tiểu cao, cậu không thể nghĩ chuyện gì cũng đơn thuần như vậy Người khác nói chuyện hợp với cậu mà cậu đã cảm thấy có tiếng nói chung Là người thức hợp cùng đường Sai, trên thực tế có thể cũng không phải như cậu tưởng tượng. Cái đó còn phải xem giữa cậu và người đó có quan hệ lợi và hại hay không Tôi không phủ nhận cái gọi là người cùng chung chí hướng, thuần tí Nhưng loại kỳ ngộ này cực kỳ nhỏ Rất nhiều người mà cậu chẳng những phải nghe lời của họ Mà còn phải xem, cố gắng đừng vội kết luận Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ Nghĩ ngầu thì không dùng người Chính là đạo lý này Cả đồng lặng lẽ gật đầu Tiểu cao Cậu phải nhớ kỹ Nếu cậu thực sự muốn có được thành tích ở hoa lầm Thì cậu phải làm cho bản thân dung nhập triệt để Phải làm cho mình biến thành một người hoa lầm Nếu cậu cứ luôn ôm tâm tính đôi đãi Của một người ngoại lai Thì vĩnh viễn cậu không thể có được sự ủng hộ Thực tâm của người khác Mấy lời này của Thái Tranh Dương Có thể nói là những lời tâm huyết. Tôi hiểu được, thái ca, 3 năm tôi phải biến mình trở thành người hoa lâm hoàn toàn. Mỗi lời nói, hành động đều phải đặt bản thân vào góc độ hoa lâm để suy xét vấn đề. cờ động cũng ý thức được, lúc trước mình luôn có cảm giác không hợp với cán bộ bản địa hoa lâm. Dù gì, mình cũng chỉ làm 3 năm rồi sẽ rời đi, có thể giúp được hoa lâm ít nào hay ít đó. Chính vì loại tâm tình này, ta quay ta quái, nên dù thế nào thì nhìn đám cán bộ hoa lâm này, mình cũng không thấy vừa mắt cậu hiểu được điều này là tốt rồi. cán bộ bản địa đều hy vọng quê hương của mình trở nên tốt hơn. ngoại trừ một số người luôn tìm cách nhét đầy hầu bao của mình. cán bộ bình thường vẫn có thể phần đó tốt sâu thỉ phi. trong đó cũng không thiếu người có năng lực. cậu có thể quan sát đội chọn lựa để đến thời điểm thích hợp cần dùng người thì có thể lấy ra được. tiểu cao đây là một cơ hội. năm nay tỉnh đề cao cuộc chiến do đó giảm nghèo. không biết lãnh đạo các ngành nghề đều nói tới chuyện này. chuyện mà cậu nói vừa lúc có thể nhân cơ hội này. Bên chiến tuyến giao thông trung ta Cũng phải giúp đỡ người nghèo Ai thức được sớm thì làm sớm mới có thể chọn lấy cơ hội này Thái Tranh Dương mỉm cười Lần này cậu không bị vập ngã nữa Sau tới mấy lãnh đạo sở Đều định dẫn người xuống mấy khu giao thông lạc hậu để xem Tôi chuẩn bị tư Ninh Lăng Đến lúc đó sẽ gặp mặt bí thư kỳ Ở thị giác các cậu Coi như là tiếp xúc cho cậu Cao Đông cười nói Đúng là chuyện tốt Giao thông trong tỉnh Ninh Lăng chúng tôi rất lạc hậ mà Hoa Lâm lại là nơi lạc hậu nhất Ninh Lăng, nên nếu xét về tình về lý thì trọng điểm giúp đỡ của sở chắc cũng vào Hoa Lâm chúng tôi đúng không? ờm, um, về tình lý thì như vậy. Tiều cao, cậu phải nắm bắt tốt kỳ ngộ này. Tôi đoán các thị sa khác cũng sẽ lập tức xông vào chuyện này. đến lúc đó đợi người khác tới trước thì các cậu đã bị động rồi. Thái Tranh Dương nhắc nhở hai người bắn chính sự rong thì nói chuyện kiếm bắt đầu thì cả đồng nhất nhất nó đài những gì mình nghe thấy ở hoa lâm khiến thái tranh dương nghe mà cũng phải thổn thức không ngớt tình trạng nghèo khó của hoa lâm cũng không phải là duy nhất ở một huyện trên thực tế mặc dù an nguyên được coi là tỉnh có kinh tế mạnh số một số hai trong vùng trung tây nhưng chênh lệch tốt xấu lại cực lớn giống như là khoảng cách chênh lệch giữa vùng duyên hải và vùng trung tây vậy ví như an đô miền kiến dương đều là những thành phố có kinh tế phát triển vượt xa những thị xã xa xôi của tỉnh an nguyên Sự chênh lệch này càng ngày càng gia tăng mà dường như hiện tại Trung ương và tỉnh Cũng đã ý thức được điều này cho nên mới đề xuất phải tăng cường giúp đỡ các thủy sáng nghèo khó xa xôi Hai người vừa nói đến vấn đề cán bộ thì đều cho rằng muốn thay đổi diện mạo một thị xã Mà chỉ dựa vào một ít tài chính và hạng mục thì không thể giải quyết vấn đề hoàn toàn Một chút làm phải thay đổi được quan điểm đòi hỏi của địa phương Cán bộ dám làm dám chịu, tác phong vững vàng Chỉ khi có được những người như vậy thì mới có thể thúc đẩy kinh tế phát triển, cũng mới có thể đẩy mạnh chuyển biến quan điểm tư tưởng tiến đấu một vòng tuần hoàn tốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh youtube MC Thanh Bình. Đều ngộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.